Phần 4, ai là nhà đầu tư lão luyện, Chương 37, một nhà đầu tư lão luyện suy nghĩ như thế nào? Giờ đây con đã hiểu tam giác CD, vậy con có sẵn sàng xây dựng kinh doanh chưa? Người bố giàu hỏi tôi. Hoàn toàn có bố ạ. cho dù con cảm thấy hơi sợ một chút, vì có nhiều thứ để nhớ quá, tôi nói. Đó chính là điểm chính yếu, một khi con xây dựng doanh nghiệp thành công, con sẽ có những kỹ năng để xây dựng bao nhiêu doanh nghiệp con muốn. Con cũng sẽ có những kỹ năng phân tích các doanh nghiệp khác từ bên ngoài, trước khi con quyết định đầu tư vào chúng. Tiêu ấy trông có vẻ như chuyện không tưởng đấy bố, tôi đáp. Có thể lắm bởi vì con đang nghĩ đến việc lập những công ty lớn, người đáp. Dĩ nhiên rồi, con sẽ làm giàu mà, tôi nồng nhiệt trả lời. Muốn học được những kỹ năng cần có của tam giác CD, còn phải bắt đầu từ nhỏ. Ngay cả một chiếc xe đẩy bán bánh mì thịt, hay một căn hộ cho thuê, cũng đều phải cần tam giác CD cho chính nó. Mỗi một yếu tố của tam giác CD đều áp dụng cho cả những công việc kinh doanh nhỏ bé nhất. Con sẽ phạm sai lầm, nếu con biết học từ những sai lầm, con sẽ có khả năng xây dựng những việc kinh doanh mỗi lúc một quy mô hơn. Trong suốt quá trình đó, con sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện. Có nghĩa là học hỏi cách xây dựng kinh doanh sẽ làm cho con trở thành nhà đầu tư lão luyện, tôi hỏi. Nếu con học được những bài học trong suốt quá trình và xây dựng kinh doanh thành công, con có thể trở thành nhà đầu tư lão luyện, người đáp. Kiếm được 1 triệu đô đầu tiên bao giờ cũng khó nhất, nhưng sau đó 10 triệu đô kế tiếp sẽ trở nên dễ dàng. Chúng ta hãy tìm hiểu xem những điều sẽ làm cho một doanh nhân thành công và một người đầu tư trở thành nhà đầu tư lão luyện. Ai là nhà đầu tư lão luyện? Người bố giàu giải thích. Nhà đầu tư lão luyện là một người đầu tư hiểu rõ từng quy tắc kiểm soát đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện hiểu rõ và tận dụng các ưu thuế của phía bên phải kim tứ đồ. Ta sẽ giải thích chi tiết từng quy tắc kiểm soát đầu tư để con có thể hiểu được các suy nghĩ của nhà đầu tư lão luyện. 10 quy tắc kiểm soát đầu tư: 1. Kiểm soát chính mình. 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ. 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 4. Kiểm soát về thuế. 5. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 6. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 7. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 8. Kiểm soát các điều kiện điều khoản hợp đồng. 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. 10. Kiểm soát về hoạt động từ thiện và phân chia của cải. Cần hiểu rõ là nhà đầu tư lão luyện có thể chọn không nhất thiết đạt đến cấp bậc đầu tư bên trong hay thực thụ. Thay vào đó, họ chỉ cần hiểu được lợi ích của mỗi quy tắc kiểm soát. Người nói, họ càng có nhiều cách kiểm soát chừng nào thì cơ hội đầu tư của họ sẽ càng ít rủi ro chừng ấy. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 1. Kiểm soát chính mình. Kiểm soát quan trọng nhất mà con cần phải có là kiểm soát chính mình. Điều đó quyết định sự thành công trong đầu tư của bạn và cũng là lý do tại sao mà tôi đã dành chọn phần 1 của quyển sách bàn về chủ đề này." Người bố dào từ nói, "Không phải cơ hội đầu tư là rủi ro, mà chính bản thân người đầu tư mới là rủi ro. Ở trường, hầu hết chúng ta đều được dạy để trở thành người lao động, được dạy chỉ có một câu trả lời đúng duy nhất và phạm lỗi là một điều phải tránh. Chúng ta không được dạy về những hiểu biết tài chính Do đó, bạn có thể cần nhiều thời gian và công sức để thay đổi nét tư duy của mình và tích lũy sự hiểu biết tài chính. Nhà đầu tư lão luyện biết rằng, có nhiều câu trả lời đúng, biết quá trình học hỏi tốt nhất là phải kinh qua những sai lầm của mình, và sự hiểu biết tài chính là cốt lõi của mọi sự thành công. Họ biết rõ tình trạng tài chính của mình, và họ biết mỗi quyết định tài chính của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình trạng tiền bạc của họ. Để trở nên giàu có, bạn phải tự huấn luyện cho mình các suy nghĩ như một người giàu. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 2, kiểm soát thu chi trên tài sản nợ. Trừ kiểm soát này được phát triển qua sự hiểu biết về tiền bạc. Người bố giàu đã dạy tôi ba cấu trúc tiền bạc của người nghèo, người trung lưu và người giàu. Ngay từ nhỏ tôi đã quyết định phải có cấu trúc tiền bạc của người giàu. Người nghèo chi tiêu mỗi đồng thu nhập kiếm được, họ không có tài sản và cũng không mắc nợ. Những người trung lưu càng tích lũy nhiều nợ hơn khi họ thành công hơn. Lương tăng cho phép họ có thể vay ngân hàng được nhiều hơn cho các hạng mục sinh hoạt như ô tô, nhà nghỉ mát, du thuyền v.v. Thu nhập từ lương họ dùng để trang trải các chi phí sinh hoạt và trả nợ tiêu dùng. Khi thu nhập tăng, nợ của họ càng tăng. Người giàu sở hữu nhiều tài sản làm việc lại cho họ. Họ có khả năng kiểm soát chi phí và tập trung tích lũy hay xây dựng tài sản. Các doanh nghiệp của họ trả phần lớn các chi phí cho họ và họ có rất ít nợ tiêu dùng. Bạn cũng có thể có một cấu trúc tiền bạc khổng hợp, giữa ba cấu trúc này. Bạn tóm tắt tài chính của bạn sẽ nói lên được điều gì, bạn có khả năng kiểm soát các chi phí của bạn không? Mua tài sản chứ không mua nợ. Nhà đầu tư lão luyện mua những tài sản đem lại thu nhập cho mình, vấn đề chỉ đơn giản như thế. Biến chi phí cá nhân thành chi phí kinh doanh. Nhà đầu tư lão luyện biết rằng, các doanh nghiệp được phát trừ các chi phí kinh doanh bình thường, và cần thiết vào doanh thu của doanh nghiệp. Dĩ nhiên không phải chi phí nào cũng được phép phấu trừ. Hãy xem xét các chi phí cá nhân và kinh doanh của bạn cùng với các nhà tư vấn tài chính và thuế vụ để có thể tối đa hóa các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ trong kinh doanh. Dưới đây là một số ví dụ về chi phí cá nhân có thể được khai là chi phí kinh doanh một cách hợp pháp. Chi phí cá nhân Máy vi tính, chuyển thành chi phí kinh doanh, thiết bị văn phòng, cơ sở điều chỉnh, sử dụng cho kinh doanh. Điện thoại di động Chuyển thành thiết bị liên lạc kinh doanh, cơ sở điều chỉnh, gọi điện thoại cho các khách hàng và nhà cung cấp. Chi phí ăn ngoài, chuyển thành chi phí giao tiếp, ghi rõ mục đích giao tiếp với ai. Chi phí y tế, chuyển thành bảo hiểm y tế. Cơ sở điều chỉnh, mua bảo hiểm y tế và được bù trừ chi phí. Học phí, chuyển thành chi phí đào tạo. Cơ sở điều chỉnh, chứng minh mục đích cho kinh doanh. Chi phí nhà ở chuyển thành trụ sở kinh doanh đặt tại nhà, cơ sở điều chỉnh, ghi rõ mọi chi phí và khấu trừ theo tỷ lệ diện tích nhà sử dụng làm trụ sở. Trên đây là một số ví dụ về các loại chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ của các chủ doanh nghiệp. Những chi phí này sẽ không được phép khấu trừ giảm tới thu nhập của người làm công. Các chi phí của bạn có đầy đủ các chứng từ hợp lệ và sử dụng cho các mục đích kinh doanh hợp tác. Bạn có thể nghĩ những chi phí cá nhân nào của bạn hiện tại được phép khấu trừ thành chi phí kinh doanh nếu bạn đang kinh doanh hay không Quy tắc kiểm soát đầu tư số 3 – Kiểm soát việc quản lý đầu tư Nhà đầu tư bên trong thường là người có khả năng kiểm soát này, vì người đầu tư đó sở hữu quyền kiểm soát các quyết định quản lý liên quan đến đầu tư. Nhà đầu tư bên trong bao gồm chủ doanh nghiệp, hoặc thành viên hay cổ đông nắm giữ số lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp, đủ cho phép họ tham gia vào hội đồng quản trị. Những kỹ năng học được qua quá trình xây dựng kinh doanh thành công, bằng cách áp dụng tam giác CD, rất quan trọng đối với các nhà đầu tư ở cấp bậc này. Một khi có những kỹ năng này, nhà đầu tư có thể phân tích và đánh giá hiệu quả quản lý của những cơ hội đầu tư tiềm năng khác. Nếu việc quản lý được coi là thả mãn và thành công, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn khi đầu tư vào các cơ hội này. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 4, kiểm soát về thuế. Nhà đầu tư lã luyện có kiến thức về thuế, nhờ tự học hoặc học hỏi từ các nhà tư vấn giỏi. Phía bên phải kim tứ đồ, có nhiều ưu thế về thuế mà nhà đầu tư lã luyện có thể tận dụng để giảm thuế thu nhập hoặc hoàn trả thuế. Bất cứ khi nào được phép. Ở Mỹ, những người thuộc các nhóm phía bên phải kim tứ đồ, có nhiều ưu thế về thuế mà các nhóm phía bên trái không được phép. Có 3 ưu thế về thuế như sau. 1. Thuế bảo hiểm xã hội, không đánh trên thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư, nhưng đánh trên thu nhập từ sức lao động. 2. Có thể hoàn trả thuế đến vô thời hạn, bằng cách tận dụng những quy định cho phép liên quan đến bất động sản và sở hữu doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần có thể trả một số chi phí bằng thu nhập trước thuế, trong khi người nhóm L phải trả bằng thu nhập sau thuế. Một số ví dụ được trình bày trong quy tắc kiểm soát đầu tư số 2. Nhà đầu tư lão luyện nhận thấy mỗi quốc gia, mỗi tiểu bang đều có những quy định thuế khác nhau, và họ có thể chuẩn bị trước để chuyển các hoạt động kinh doanh của mình đến những nơi mà họ có thể đạt được mục tiêu của mình nhiều nhất. Nhận thấy thuế là chi phí lớn nhất đối với các nhóm L và T, nhà đầu tư lão luyện tìm cách giảm thu nhập của mình để giảm thuế và tăng vốn đầu tư. Xem ví dụ trong quy tắc kiểm soát đầu tư số 7. Quy tắc đầu tư số 5, kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. Nhà đầu tư lã luyện biết cách kiếm tiền trong mọi tình hình thị trường lên xuống. Khi xây dựng kinh doanh, nhà đầu tư lã luyện rất kiên nhẫn. Tôi gọi tính kiên nhẫn này là sự kềm hãm các thỏa mãn cá nhân. Một nhà đầu tư lão luyện hiểu rằng, sự giàu có thực sự chỉ xảy ra sau khi cơ hội đầu tư hay doanh nghiệp của họ có lời và san dựng lại cho người khác hoặc được cho phép phát hành cổ phiếu. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 6 Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới Khi nhà đầu tư lão luyện hoạt động như nhà đầu tư bên trong, họ có thể quyết định một cơ hội đầu tư, nên bán đi hay phát triển như thế nào. Khi đầu tư vào các công ty khác từ bên ngoài, nhà đầu tư lã luyện theo dõi các khoản đầu tư của mình và đặt lệnh cho người môi giới phải bán hay mua theo ý mình. Ngày nay, nhiều người đầu tư chỉ dựa vào những người môi giới để biết khi nào nên bán hoặc mua. Và đó chính là lý do mà họ không phải là những nhà đầu tư lão luyện. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 7, kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Sau sự kiểm soát chính mình, sự kiểm soát về 3 yếu tố hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm đứng hàng quan trọng thứ nhì. Người bố giàu thường nhắc đi nhắc lại như thế. Để có thể kiểm soát các yếu tố này, bạn cần phải có kiến thức về luật thuế, doanh nghiệp và chứng khoán. Người bố giàu hiểu rằng, nếu chọn một hình thức kinh doanh đúng, có tài khoản phù hợp và chuyển thu nhập từ lương thành thu nhập thụ động và đầu tư để đem lại cho người sự giàu có. Điều đó, cộng với khả năng đọc hiệu báo cáo tài chính, cũng như suy nghĩ bằng báo cáo tài chính, đã giúp người xây dựng nên vương quốc của mình một cách nhanh chóng. Để minh họa sự lợi ích khi biết lập kế hoạch trên cơ sở 3 yếu tố này, chúng ta hãy thử xem các tình huống sau đây của James và chị Cathy. Trường hợp 1. James và Cathy Là chủ một nhà hàng, nhưng không đứng quản lý trực tiếp. Hai người đã chọn hình thức kinh doanh cá thể. Họ có hai đứa con, thu nhập ròng từ nhà hàng là 60.000 đô. Hai người chỉ có một báo cáo tài chính như sau. Thu nhập, thu nhập kinh doanh ròng 60.000. Chi phí, thuế bảo hiểm xã hội 9.200 đô. Thuế thu nhập 5.000 đô, tổng chi phí thuế là 14.200 đô. Trả nợ mua nhà 10.200 đô. Chi phí sinh hoạt, điện nước 3.000 đô đi lại 3.000 đô, ăn uống 12.000 đô, bảo hiểm y tế 8.000, tư vấn luật kế toán 2.000, học phí 1.000, đóng góp từ thiện 1.000, tổng chi phí sinh hoạt là 40.200 đô. Thu nhập ròng nhận được là 5.600 đô. Tài sản có: nhà hàng, đồ đạc nội thất trong nhà hàng. Nợ gồm: nợ mua nhà, nợ vay kinh doanh. Trường hợp 2, Gem và Kathy tìm gặp các chuyên viên thuế và tài chính. Để lập kế hoạch cơ cấu kinh doanh nhằm tối đa hóa lưu lượng tiền mặt và giảm thiểu mức thuế thu nhập của mình, James và Kathy giờ đây sở hữu hai doanh nghiệp, một làm chủ nhà hàng và một làm chủ tòa nhà cho thuê làm nhà hàng. James là tổng giám đốc của cả hai doanh nghiệp. Họ có hai đứa con, giờ đây họ có ba bản báo cáo tài chính. Ít lợi khác nhau như thế nào giữa hai trường hợp? Khi James và Kathy lập ra hai công ty trách nhiệm hữu hạn theo kế hoạch của các chuyên viên thuế và tài chính đề nghị. Một Họ có thể chuyển một số chi phí cá nhân của mình thành chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ, như bảo hiểm y tế, phí tư vấn luật, kế toán, học phí, một phần chi phí nhà và đi lại. 2. Họ có thể tiết kiệm không đóng thuế một khoảng là 7.885 đô la. 3. Họ có thể bỏ 12.000 đô la vào quỹ hưu trí. 4. Vẫn có thể thực hiện được 2 và 3, cho dù thu nhập cá nhân của họ giảm bằng 0. 5. Họ có thể bảo vệ tài sản cá nhân của mình bằng hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, một công ty do James sở hữu 100% và một công ty do Caffey sở hữu 100%. Khi so sánh trường hợp 1 và trường hợp 2, kết quả cuối cùng từ kế hoạch tài chính của James và Caffey là họ tăng thêm lợi nhuận khoảng 7.885 đô nhờ giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là họ bảo vệ được tài sản của mình bằng cách sử dụng hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Hai ví dụ trên khá đơn giản, chỉ nhằm mục đích minh họa. Điều hết sức quan trọng cần lưu ý là bạn phải tìm tư vấn về thuế và luật trước khi hoạch định và xây dựng một kế hoạch tài chính cho mình. Bạn cần phải xem xét nhiều vấn đề phức tạp và để chắc chắn những gì bạn làm đều hợp pháp. Những con số trên trông quá phức tạp đối với tôi, cho nên tôi đưa thêm dưới đây những sơ đồ đơn giản mà người bố giàu đã vẽ và giải thích cho tôi về những công ty, nhà hàng và địa ốc của mình. Có thể những sơ đồ ấy giúp bạn nắm được vấn đề nhanh hơn. Nhiều kiểm soát hơn chứ không ít hơn. Người bố giàu nói, một khi con có thể nghĩ được bằng báo cáo tài chính một cách tự động, con có thể vận hành nhiều công ty cùng lúc, cũng như đánh giá nhanh các cơ hội đầu tư khác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là con sẽ đạt được rất nhiều cách kiểm soát cuộc sống tài chính của con, và kiếm tiền nhiều hơn. Tôi nhìn vào sơ đồ nói, chi phí của bố đi đến nơi mà bố kiểm soát. Trong trường hợp này, công ty nhà hàng trả tiền thuê nhà cho công ty địa ốc của bố. Người bố giàu gật đầu rồi hỏi, Về mặt kỹ thuật, ta đang làm gì thế? Bố đang chuyển thu nhập từ suốt lao động trong công ty nhà hàng thành thu nhập thụ động trong công ty địa ốc. Nói cách khác, bố đang tự trả cho chính mình. Và đó chỉ mới là điểm bắt đầu con ạ, người nói. Thế nhưng ta muốn còn lưu ý từ đây là con cần phải có những tư vấn về thuế và kế tán giỏi nhất. Thường đây là chỗ mà các nhà đầu tư không chuyên, lập khúc mắt. Họ có vấn đề bởi vì cơ cấu kinh doanh trong sơ đồ đơn giản mà ta vẽ cho con thấy con có thể làm được một cách hợp pháp và có thể bất hợp pháp phải luôn luôn có mục đích kinh doanh thực sự trong mỗi giao dịch giữa các công ty và những vấn đề sở hữu theo nhóm kiểm soát cần phải được xem xét khi con nắm giữ các cổ phiếu trong nhiều công ty kiếm tiền hợp pháp không khó cho nên con hãy mướn những chuyên viên tư vấn giỏi nhất mà qua đó con sẽ học hỏi được nhiều hơn làm thế nào mà người giàu mỗi lúc một giàu hơn một cách hợp pháp quy tắc kiểm soát đầu tư số 8 Kiểm soát các điều kiện điều khoản hợp đồng Nhà đầu tư lão luyện có khả năng kiểm soát các điều kiện điều khoản hợp đồng chỉ khi nào họ nằm ở bên trong một cơ hội đầu tư. Chẳng hạn, khi tôi dùng lợi nhuận thu được từ việc bán nhiều căn hộ nhỏ để mua một khu chung cư, tôi sử dụng điều luật về giao dịch 1031 của Mỹ để hoãn trả thuế đánh trên lợi nhuận đó. Tôi không phải trả thuế ngay bởi tôi đã kiểm soát được các điều kiện của hợp đồng mua bán đó. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 9, kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. Khi hoạt động như một nhà đầu tư bên trong, nhà đầu tư lão luyện có khả năng kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. Ở đây, các nhà đầu tư cần phải nắm rõ các quy định luật pháp về đầu tư nội gián để tránh rơi vào tình huống bất hợp pháp. Quy tắc kiểm soát đầu tư số 10, kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. Nhà đầu tư lão luyện nhận thấy trách nhiệm xã hội trong sự giàu có của mình và đóng góp ngược lại cho xã hội thông qua hình thức các hoạt động quyên góp từ thiện. Hình thức đóng góp khác có thể là tạo ra công ăn việc làm giúp phát triển nền kinh tế trong ngành hay cả nước. Hết phần 4, chương 37, một nhà đầu tư lã luyện suy nghĩ như thế nào? Kho Sách Nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch trẻ và nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com người đọc Phan Phương Thảo. Phần 4, ai là nhà đầu tư lã luyện, chương 38, phân tích đầu tư. Câu chuyện nằm ở phía sau các con số, người bố giàu nói, nếu con có thể học cách đọc hiểu các báo cáo tài chính, con có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong một doanh nghiệp, hay một cơ hội đầu tư. Người bố giàu đã dạy tôi cách sử dụng các tỷ số tài chính để quản lý kinh doanh, cho dù đó là một cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của công ty, hay mua một miếng bất động sản, tôi luôn phân tích các báo cáo tài chính. Tôi có thể biết một doanh nghiệp nào có lời, hay doanh nghiệp nào có mức nợ như thế nào chỉ bằng các xem xét các báo cáo tài chính và tính toán các tỷ số tài chính. Trong chương này, tôi sẽ đề cập đến một vài quá trình tư duy quan trọng của một nhà đầu tư lão luyện khi phân tích, chọn lựa các cơ hội đầu tư cho kế hoạch tài chính của mình. Phần nhập đề Để tính toán các tỷ số tài chính, đòi hỏi sử dụng những con số được thống kê trong bản tóm tắt lợi nhuận và bản cân đối tài chính. Trong bản cân đối tài chính, tổng số vốn tự có của bạn phải cân bằng với tài sản hoặc nợ, còn lại, hay thường được gọi là tài sản ròng. Các tỷ số tài chính của một doanh nghiệp Tỷ lệ doanh thu thuần, bằng doanh thu bán hàng, trừ chi phí vốn hàng hóa chi cho doanh thu bán hàng. Tỷ lệ này cho bạn biết phần doanh thu còn lại bao nhiêu, sau khi trừ đi các chi phí vốn hàng bán. Tôi còn nhớ, người bố giàu từng nói, không có doanh thu thuần, tức là sẽ không có lợi nhuận. Tỷ lệ doanh thu thuần cao hay thấp, Phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, và các chi phí kinh doanh khác. Phần lớn doanh thu thuần còn phải trang trải cho các chi phí khác, như tiền thuê phân xưởng, hoa bãi hay cửa hàng, chi phí điện nước, lương nhân viên, lệ phí đóng cho nhà nước v.v. Đồng thời còn phải đủ một khoản trả lại cho vốn đầu tư ban đầu bỏ ra. Trong các doanh nghiệp Internet hiện nay, những chi phí sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh này thường thấp. Do đó, các doanh nghiệp có khả năng kiếm lợi nhuận cao hơn và doanh thu thuần nhiều hơn tỷ lệ lợi nhuận sẽ bằng lợi nhuận chia cho doanh thu tỷ lệ lợi nhuận cho chúng ta biết khả năng sinh lời của doanh nghiệp trước khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và trả các chi phí liên quan đến vốn lợi nhuận ở đây bằng doanh thu trừ đi các chi phí sản xuất hoạt động kinh doanh và không bao gồm các chi phí lãi suất thuế và trả lãi tức cho cổ đông những doanh nghiệp nào có tỷ lệ lợi nhuận cao thường chứng minh khả năng hoạt động mạnh mẽ hơn những doanh nghiệp có tỷ lệ thấp Tỷ lệ này càng cao càng tốt. Tỷ số đang bảy hoạt động bằng doanh thu biên chia cho tổng chi phí cố định. Khi một doanh nghiệp có tỷ số đồng bảy hoạt động bằng 1, điều đó cho biết doanh thu của doanh nghiệp ấy chỉ vừa đủ trang trải các chi phí cố định và không có lời cho chủ doanh nghiệp. Để tính toán được tỷ số này, bảng tóm tắt lợi nhuận cần phải được báo cáo dưới một hình thức khác như sau. Bảng tóm tắt lợi nhuận cho giai đoạn kết thúc ngày tháng năm Doanh thu trừ đi chi phí biến đổi ta được doanh thu biên. Doanh thu biên trừ đi chi phí cố định ta được lợi nhuận. Lợi nhuận trừ đi thuế và lãi suất trả nợ, ta thu được lợi nhuận sau khi trừ thuế và lãi suất. Chi phí biến đổi là bất kỳ chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh nào thay đổi theo số lượng sản phẩm làm ra, trong khi đó chi phí cố định là bất kỳ chi phí hoạt động kinh doanh nào cố định và không thay đổi theo số lượng sản phẩm làm ra, chẳng hạn như lương công nhân tiền điện nước, tiền thuê phân xưởng, kho bãi, trụ sở vân vân. tỷ số đồng bảy hoạt động này càng cao càng tốt. tỷ số đồng bảy tài chính bằng tổng vốn bao gồm vốn vay và vốn tự có, chia cho vốn tự có. tổng vốn doanh nghiệp là giá trị sổ sách hoặc kế toán của mọi khoản nợ vay có trả lãi suất, nhưng không bao gồm các khoản phải trả như mua nguyên vật liệu, trả lương, thuế và các chi phí khác đã phát sinh nhưng chưa thanh toán và vốn đóng góp của các chủ sở hữu. Chẳng hạn, nếu bạn đi vay 50.000 đô và bỏ tiền túi của mình 50.000 đô để lập doanh nghiệp, tỷ số đòn bẩy tài chính của bạn sẽ bằng hai. Tỷ số đòn bẩy tài chính này càng thấp càng tốt, vì mức rủi ro kinh doanh dựa vào vốn vay không cao. Tổng đòn bẩy sẽ bằng tỷ số đòn bẩy hoạt động nhân với tỷ số đòn bẩy tài chính. Tổng đòn bẩy này đo lường toàn bộ mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Giá trị này sẽ cho bạn biết. Khi có một thay đổi nào đó trong hệ thống doanh nghiệp, thay đổi ấy sẽ ảnh hưởng chung như thế nào đối với chủ sở hữu và các cổ đông. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, tối thiểu bạn cũng cần phải có khả năng kiểm soát tổng đoàn 7 của doanh nghiệp mình. Nếu bạn xem xét thị trường chứng khoán, giá trị tổng đoàn 7 sẽ giúp bạn quyết định nên đầu tư hay không. Những công ty có bộ máy quản lý giỏi và cẩn trọng, được niêm yết ở Mỹ, thường giữ giá trị tổng đoàn 7 này không quá năm. Tỷ số vốn vay và vốn tự có, bằng vốn vay chia cho vốn tự có. Tỷ số này dùng để đánh giá toàn bộ vốn kinh doanh của doanh nghiệp, được cấu thành bao nhiêu từ phần vay nợ bên ngoài, vốn vay, và phần vốn góp của các chủ sở hữu, vốn tự có. Hầu hết các doanh nghiệp đều cố giữ tỷ lệ này từ mức 1 trên 1 trở xuống. Nhìn chung, tỷ số này càng thấp càng chứng tỏ cơ cấu vốn của doanh nghiệp theo khuynh hướng bảo thủ, tức là không lệ thuộc nhiều vào nợ vay bên ngoài. Tỷ số thanh khoản bằng tài sản thanh khoản chi cho nợ ngắn hạn, tỷ số lưu động bằng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn. Tài sản thanh khoản là những tài sản có tính thanh khoản cao, có thể được quy đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng, như tiền mặt tại quỹ, các tài sản có giá trị thị trường cao v.v. Ý nghĩa quan trọng của hai tỷ số này là chúng cho bạn biết một doanh nghiệp có đủ tài sản thanh khoản để trả các khoản nợ trong những năm tới hay không. Nếu một công ty không có nhiều tài sản lưu động so với các khoản nợ ngắn hạn, điều đó thường là dấu hiệu cho biết doanh nghiệp đang có vấn đề về tài chính. Mặt khác, các tỷ số này đều có giá trị. 21 Một, chứng tỏ doanh nghiệp có sức mạnh tài chính nội bộ và vững vàng. Tỷ lệ lời trên vốn, tăng lợi nhuận sau thuế và lãi suất chi cho vốn tự có trung bình. Tỷ lệ này thường được coi là tỷ lệ quan trọng nhất. Căn cứ vào tỷ lệ này, bạn có thể so sánh giữa mức lời của một doanh nghiệp đối với vốn đầu tư, với mức lợi của các cơ hội đầu tư khác. Các tỷ số cho tôi biết điều gì? Người bố giàu dạy tôi phải luôn xem xét các tỷ số này ít nhất trong 3 năm hoạt động của một doanh nghiệp. Hướng lên xuống và xu thế của các tỷ số doanh thu thuần, lợi nhuận, đoàn bẩy và tỷ lệ lời trên vốn sẽ cho tôi biết được nhiều điều về doanh nghiệp, bộ máy quản lý cũng như các đối thủ cạnh tranh của nó. Nhiều báo cáo công ty nghiêm yết không tính toán các tỷ số và chỉ số này. Nhà đầu tư lão luyện học cách tính toán các tỷ số này hoặc mướn người khác có chuyên môn khi chúng không được cung cấp trong các bản báo cáo đó. Nhà đầu tư lão luyện hiểu rõ ý nghĩa của các tỷ số và có thể sử dụng chúng để đánh giá các cơ hội đầu tư. Thế nhưng, các tỷ số sẽ không có ý nghĩa nếu chúng chỉ được sử dụng một mình, do đó bạn cần phải xem xét chúng trong bối cảnh chung của ngành hay của nền kinh tế. Khi so sánh các tỷ số giữa 3 năm hay so sánh giữa một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác, Bạn có thể đánh giá nhanh sức mạnh tương đối của một doanh nghiệp. Chẳng hạn, một doanh nghiệp có những tỷ số tuyệt vời trong 3 năm liên tiếp vừa qua và có mức lợi nhuận cao, đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt. Tuy nhiên, khi xem xét đến tình hình trong ngành, bạn phát hiện các sản phẩm chính của công ty vừa mới bị một sản phẩm mới của một đối thủ cạnh tranh làm cho lạc hậu. Trong trường hợp này, cho do dù doanh nghiệp đó có một quá khứ kinh doanh vững mạnh đi chăng nữa, bạn có thể quyết định thôi đầu tư vào công ty. Bởi vì có nguy cơ thị phần của công ty đó sẽ bị rút giảm mạnh. Mặc dù những tỷ số này trông có vẻ phức tạp lúc ban đầu, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể học cách phân tích một công ty nhanh đến thế nào. Nên nhớ, những tỷ số đó chính là ngôn ngữ của nhà đầu tư lão luyện. Bằng cách tự tích lũy kiến thức tài chính cho mình, bạn có thể học, nói và suy nghĩ bằng các tỷ số. Các tỷ số tài chính trong đầu tư địa ốc Trong lĩnh vực đầu tư địa ốc, người bố giàu thường hỏi hai câu như sau. Thứ nhất, bất động sản đó có đem lại tiền hay không? Thứ hai, nếu có, bạn đã xem xét những điều cần kiểm tra hay chưa? Tỷ số tài chính quan trọng nhất trong phân tích đầu tư bất động sản của người bố giàu như sau. Tỷ lệ lời tiền mặt, bằng tổng số tiền mặt thu được trong năm. Chi cho số tiền mua nhà đã trả trước. Chẳng hạn, bạn mua một khu chung cư cho thuê trị giá 500.000 đô. Bạn trả trước 100.000 đô, bạn mượn ngân hàng cho số tiền 400.000 đô còn lại bằng cách sử dụng chính khu chung cư đó làm tài sản thế chấp. Sau khi trừ hết mọi chi phí, kể cả tiền trả nợ thế chấp, bạn thu được một khoản tiền 2.000 đô mỗi tháng. Như vậy, tỷ lệ lời tiền mặt của bạn ở đây là 24%, tức là 240.000 đô. 2.000 đô nhân cho 12 tháng, chia cho 100.000 đô. Trước khi mua bất động sản đầu tư, bạn cần phải quyết định nên mua nó như thế nào. Bạn sẽ mua nó dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty hợp danh có thành viên góp vốn. Bạn hãy nên tìm tư vấn với các chuyên viên thuế và luật để chắc chắn hình thức kinh doanh dùng để mua miếng địa ốc đó sẽ mang lại sự bảo vệ tài sản và các ưu thế nhất về thuế cho bạn. Danh sách những điều cần kiểm tra khác trong đầu tư địa ốc Theo tôi, những điều cần kiểm tra chính là những từ quan trọng nhất trong sự hiểu biết tài chính. Chính vào quá trình kiểm tra cẩn thận này, nhà đầu tư lão luyện nhìn thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Khi mọi người hỏi tôi làm thế nào tôi tìm được những cơ hội đầu tư tốt, tôi đáp, nhờ quá trình kiểm tra cẩn thận. Người bố giàu nói, nếu còn có khả năng kiểm tra nhanh hơn đối với một cơ hội đầu tư, cho dù đó là doanh nghiệp, địa ốc, cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ hũ tư, còn sẽ có thể tìm được nhiều hơn những cơ hội đầu tư an toàn nhất có khả năng kiếm nhiều tiền nhất. Dưới đây là một danh sách các điều cần kiểm tra do Cindy Sappor lập ra. Tôi đã dùng danh sách này Để phân tích và kiểm tra các cơ hội đầu tư địa ốc của mình, nếu có những mục tiêu tôi chưa hiểu hay chưa biết, tôi thường đem những vấn đề đó hỏi các chuyên gia, luật sư hay kế toán viên để đánh giá cơ hội đầu tư ấy. Danh sách kiểm tra 1. Người mướn trả tiền thuê đến thời điểm hiện tại 2. Tiền đặt cọc 3. Thông tin về nợ thế chất 4. Danh sách đồ đạc nội thất 5. Bản vẽ 6. Bảo hiểm, chính sách và công ty bảo hiểm 7. Thỏa thuận về sửa chữa, dito 8. Thông tin về người thuê, qua hợp đồng thuê vân vân 9. Các công ty điện nước, bao gồm tài khoản khách hàng. 10. Hồ sơ kỹ thuật về thay đổi hay sửa chữa kết cấu. 11. Hồ sơ khảo sát và thiết kế kỹ thuật. 12. môi giới, phí hoa hồng. 13. Hợp đồng cho thuê. 14. Hợp đồng xây dựng công trình phụ. 15. Bản đồ quy hoạch phát triển, bao gồm bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công. 16. Giấy phép xây dựng, hay quy định cấm phát triển xây dựng trong vùng, mà có thể ảnh hưởng đến việc mở rộng bất động sản. 17. Hợp đồng quản lý. 18. Thông báo đặt thuế của cơ quan thuế. 19. Hóa đơn điện nước. 20. Các sổ ghi thu chi liên quan đến bất động sản. 21. Các sổ ghi thu chi liên quan đến bất động sản trong 5 năm qua. 22. Tấm tắc tài chính liên quan đến bất động sản trong 2 năm qua. 23. Báo cáo tài chính. Hồ sơ nộp thuế liên quan đến bất động sản. 24. Hồ sơ kiểm định mối mọt và kết quả đạt yêu cầu. 25. Mọi hồ sơ kỷ lục khác của người bán, cần thiết hay hữu dụng liên quan đến tình trạng chủ quyền, vận hành và duy tu bất động sản. 26. khảo sát thị trường đối với khu vực xung quanh bất động sản. 27. Chi phí thi công. 28. Hồ sơ về người thuê hay hồ sơ điều tra thăm dò người thuê. 29. Báo cáo tài khoản của ngân hàng 2 năm qua liên quan đến bất động sản. 30, Giấy chủ quyền, 31. Bản sao các thỏa thuận bảo hành thiết bị hay đồ đạc nội thất còn hạn, 32. Báo cáo giám định về ảnh hưởng môi trường liên quan đến bất động sản nếu có. Tài nguyên thiên nhiên, nhiều nhà đầu tư lão luyện cần xem xét các cơ hội đầu tư đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu, khí đốt, than và kim loại quý. Người bố giàu lương tin vào sức mạnh của vàng. Vàng là một tài nguyên thiên nhiên với nguồn cung có giới hạn. Người bảo tôi, nhân loại trong thế kỷ qua đều đã coi trọng vàng. Người cũng tin rằng, có vàng trong tay sẽ thu hút các nguồn của cải khác đến với mình. Nợ tốt hay nợ xấu? Nhà đầu tư lão luyện phân biệt rõ nợ tốt, chi phí tốt và lỗ tốt. Tôi nhớ người bố giàu đã hỏi tôi, nếu còn mỗi tháng nổ 100 đô, còn có thể làm chủ được bao nhiêu căn hộ cho thuê? Tôi đáp, dĩ nhiên là không nhiều. Và khi người hỏi tôi, nếu mỗi tháng còn lời 100 đô, Còn có thể làm chủ được bao nhiêu căn hộ cho thuê? Câu trả lời là, bao nhiêu tùy theo khả năng còn kiếm được? Chẳng hạn, bạn của tôi là Jim, vay nợ thế chấp mua một khu chung cư trị giá 600.000 đô. Mỗi tháng anh ta trả góp cho ngân hàng 5.500 đô. Anh ta nhận vào mỗi tháng khoảng 8.000 đô tiền nhà thuê. Sau khi trừ hết mọi chi phí, anh ta kiếm được một khoản lời 1.500 đô la hàng tháng từ khu chung cư cho thuê đó. Đối với tôi, nợ thế chấp của Jim chính là nợ tốt. Tiết kiệm không phải là đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện phân biệt sự khác nhau giữa tiết kiệm và đầu tư. Chúng ta hãy thử xem xét hai trường hợp dưới đây của John và Terry. John là một chuyên gia lương cao và đầu tư tối đa vào kế hoạch hưu trí 401. Hiện tại John 42 tuổi và tích lũy được 250.000 đô trong tài khoản hưu trí 401 trong suốt 11 năm qua. Ông không nhận được bất cứ thu nhập gì từ tài khoản tiết kiệm hưu trí đó cho tới khi ông về hưu và khi đó toàn bộ số tiền hưu trí ông nhận được sẽ bị đánh thuế ở mức thu nhập cá nhân. Chi tiết về John như sau, thu nhập từ lương 100.000 đô một năm, thuế thu nhập cá nhân, giả sử mức thuế trung bình là 25% ở mức thấp. Đầu tư, kế hoạch hưu trí 401, đóng góp ở mức tối đa là 15% lương, tức 15.000 đô một năm, mức lãi suất của kế hoạch này là 8% một năm, thu nhập từ đầu tư không có. Terry bằng tuổi của John và có mức lương như John, cô ta đầu tư vào các bất động sản trong suốt 11 năm qua, và chỉ trả trước 250.000 đô cho các bất động sản này, trong tổng trị giá 1 triệu đô. Tỷ lệ lời tiền mặt của Terry từ các khoản đầu tư này là 10% một năm, trong khi mức tăng giá bất động sản trung bình khoảng 4% một năm. Khi về hưu, cô ta dự định sử dụng điều luật 1031 để chuyển vào một tài sản địa ốc khác có mức thu nhập cao hơn. Terry không bao giờ tham gia kế hoạch hưu trí 401 và thu nhập từ các khoản đầu tư của Terry hiện tại đều bị đánh thuế. Chi tiết của Terry như sau. Thu nhập từ lương 100.000 đô một năm, thuế thu nhập cá nhân, giả sử mức thuế trung bình là 25% ở mức thấp. Đầu tư, mua bất động sản trị giá 1 triệu đô nhưng chỉ trả trước 250.000 đô, tỷ lệ lời tiền mặt là 10%, trượt giá bất động sản hàng năm là 4%. Thu nhập từ đầu tư là 25.000 đô một năm từ bất động sản. Bạn dưới đây tóm tắt giá trị tài sản tích lũy, lượng tiền mặt thu được sau thuế từ đầu tư dùng cho sinh hoạt, và nguồn tiền mặt hưu trí hàng năm sau thuế cho cả John và Terry. John, bắt đầu, John có tài sản là 250.000 đô, lượng tiền mặt là 63.750 đô, từ năm 1 đến năm thứ 19. Đầu tư, 15.000 đô. Lượng tiền mặt có là 63.750 đô, sau 20 năm. Số tài sản mà Trương có được là 1.968.000 đô, và lượng tiền mặt là 63.750 đô. Lượng tiền mặt sau thuế hàng năm khi vệ hưu là 118.100 đô. Đối với Terry, bắt đầu, tài sản là 250.000 đô, lượng tiền mặt 73.560 đô. Từ năm thứ nhất đến năm thứ 19, tiền đầu tư là 0, lượng tiền mặt là 73.560 đô. Sau 20 năm, tài sản là 2.223.000 đô, lượng tiền mặt là 73.560 đô. Lượng tiền mặt sau thuế hàng năm khi về hưu của Sherry là 342.700 đô. Như bạn thấy, gia đình của Terry hàng năm có nhiều tiền để chi tiêu hơn gia đình của John, một khoảng là 10.000 đô và trong suốt 20 năm như vậy. Khi về hưu ở tuổi 62, sau 31 năm làm việc, John bắt đầu rút 8% tiền lời từ tài khoản hưu trí 401 và hàng năm nhận một khoản thu nhập là 118.100 đô, tức thu nhập trước thuế 157.400 đô. Nhờ không hề rút một khoản nào từ tài khoản hưu trí trong suốt thời gian đóng góp 15% lương mình mỗi năm. Mặc dù Terry chỉ trả trước 250.000 đô cho bất động sản Cô ta lại có lời do tài sản trị giá một triệu đô này mỗi năm tăng khoảng 4%. Trong suốt 20 năm, thu nhập từ tài sản cho thuê sẽ trả phần nợ vay ngân hàng 750.000 đô. Do đó, khi Terry về hưu, cô ta có thể chuyển toàn bộ tài sản địa ốc này của mình vào một bất động sản lớn hơn mà có trị giá sẽ vào khoảng 8.892.000 đô theo cách tính trên. Bất động sản này sẽ đem lại nguồn thu nhập cho Terry mỗi năm và khoảng 342.700 đô. Trong khi kế hoạch đầu tư của John là đạt được mục đích tiền nghi khi nghỉ hưu thì Terry lại trở nên ngày càng giàu có. Nếu vì một lý do nào đó John cần nhiều thu nhập hơn khi về hưu, ông ta sẽ rút thêm vào phần vốn gốc đóng góp của mình từ tài khoản hưu trí. Trong khi đó, Terry chỉ cần thực hiện một giao dịch miễn thuế khác để đổi lấy một tài sản địa ốc có giá trị cao hơn, đem lại thu nhập thuê cao hơn. Trường hợp của John Sẽ là dạy con mình đi đến trường, đạt điểm cao, tìm một việc làm tốt, làm việc siêng năng và thường xuyên đầu tư vào kế hoạch hưu trí của mình. Kết quả là đạt được mức sống tiện nghi ở tuổi về hưu. Trường hợp của Terry sẽ dạy cho con mình biết cách đầu tư từ những cơ hội nhỏ, lao chuyện của mình và bắt đồng tiền làm việc cực lực cho mình. Kết quả là sẽ sống mức sống giàu có ở tuổi về hưu. Dễ dàng nhận thấy kế hoạch đầu tư vào địa ốc sẽ đem lại tiền vào thu nhập cho Terry hơn là vào tài khoản 401 của John. Theo tôi, Carrie mới chính là nhà đầu tư, còn John chỉ là người tiết kiệm. Nhà đầu tư lã luyện hiểu rõ sự khác nhau giữa đầu tư và tiết kiệm, và đều có cả hai, như một phần trong kế hoạch tài chính của mình.